hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ng chương 484 Lục Thành bờ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aoudi chấm quá vẫn không có chờ đih nhạt bốn người đạp lên lục tục nơi đường hầm hư không hắn liền nghe được hai cái khiếp sợ tin tức một cách là liên quan với hậu thổ có người nói hậu thổ xuất hiện ở một chỗ gọi hốn đồn tử Sơn tử địa Cái kia tử địa ở trong hốn đồn rất nổi tiếng. Cũng là so với vô lượng tinh hà các loại trước vài tên cấm địa thiếu một chút. Này hốn độn tử sơn. Đã từng cũng là do chân đảo bá chủ vẫn lạc ở trong đó. Được khen là chỉ có có tiến vào không có xa địa phương. Hậu thổ xuất hiện ở hốn độn tử sơn phủ cận. Nhất thời hấp dẫn lượng lớn tham lam treo giải thưởng tạo hóa cường giả truy khích mà đi Trong đó ngũ đại thần quốc càng là sai phái ra lượng lớn cường giả truy sát Còn có một chút ngũ đại thần quốc hoàng tử hoàng tôn Con cháu quý tục mọi người đi vào săn giết Thế cuộc nguy hiểm vạn phần Nhưng không qua đi thổ hiện nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị Nàng lợi dụng đại trận cùng với hốn độn tử sơn một ít địa lợi Dĩ nhiên một cái chôn giết hơn 10 vị táo hóa cường giả Và mấy trăm vị nửa bước táo hóa cường giả Tại chỗ chính là máu chảy thành sông Kinh thiên động địa Còn lại tu sĩ đều là từng cái từng cái súng khí mất hết Bỏ mạng chảy trốn Trong đó ngũ đại thần quốc càng là tổn thất nặng nề Ngũ đại thần quốc một ít hoàng tử hoàng tôn Con cháu quý tục càng là ngã xuống cái ngã nhào Tin tức chuyện trở về Nhất thời ở tư không chi thành nhất lên cuồn cuộn sóng lớn Tư không chi thành là thần tôn sơn địa bản Tự nhiên là vui mừng cổ vũ Cảm giác vị này chân huyết lệnh tuyển lựa người thực tại không sai Dĩ nhiên gây ra lớn như vậy phong ba So với trước mấy vị thần tử đều là danh tiếng càng kính Nhưng không chờ bên này cao hứng bao lâu liền lại có tin tức chuyện đến Ngũ đại thần quốc có tạo hóa đỉnh cao cường giả trong bóng tối phấn nổ ra tay Hậu thổ cuối cùng lại bị đánh vào hỗn độn tử sơn bên trong Đánh vào hỗn độn tử sơn bên trong Nhất thời, tư không chi thành bên này dường như một chậu nước lạnh rồi xuống Đến rồi lạnh thấu tim Vậy cũng là được xưng có tiến vào không gia tuyệt địa của cách chết a Phù dung trớn nở à Tất cả mọi người đều là trong lòng thở dài Vì là hậu thổ cảm giác đáng tiếc Chỉ là cái kia một tay trôn giết mấy chục táo hóa thủ đoạn liền Có thể nhìn ra cái kia hậu thổ không đơn giản Nếu như trưởng thành Như vậy tuyệt đối là thần Tôn Sơn lại một cường lực nhân vật Nhưng lại không đơn giản Lại là thiên tài tuyệt thế người nếu như vẫn lạc Cái kia liền chẳng là cái thá gì Có người nói Chuyện này gây nên thần Tôn Sơn trên thần quân tức giận Tại chỗ Cái kia hỗn độn tử Sơn bốn phía có vô lượng thần quang hạ xuống Đem nơi đó còn ở lưu lại vốn là có mang áp ý tu sĩ đến cái gió thu cuốn hết lá vàng Không một may mắn còn sống sót Tạo hóa cảnh cường giả đều là không biết chết rồi bao nhiêu Mà vị kia âm thầm ra tay tạo hóa cường giả tối đỉnh càng bị từ trên trời ráng xuống một bàn tay đập chúng Tại chỗ chính là trực tiếp muốn sắp chết Một thân đảo hạnh đều là bị phế cái thất thất bát bát Hiểm mà lại hiểm bị sau đó chân đảo bá chủ cấp cứu đi rồi Có người nói vị kia ra tay cường giả đến từ thiên vũ thần quốc Tin tức truyền đến Thần Tôn Sơn đã có lượng lớn thiên thần Hạ Sơn Trực tiếp trần binh thiên vũ thần quốc Kinh thế đại chiến khả năng một xúc tức Nghe được tin tức này Đinh Nhạc trong lòng cũng là chấn kinh rồi Nhưng cuối cùng hậu thổ sĩ nhiên ngã vào tử địa bên trong liền để Đinh Nhạc tâm đều là nâng lên Đinh nhạc đối với này cũng là bó tay toàn tập Chỉ có thể trong lòng thở dài Mà ngoại trừ thậu thổ tin tức ở ngoài Khác một cái tin cũng là náo động đến rất lớn Nguyên nhân chính là cái kia buổi đấu giá then chốt vật phẩm tinh hà chi sa Cái kia đập đến tinh hà chi sa hồn lạc thiên Thiên chủ ở bước lên đường hầm hư không trở về hồn lạc thiên Thì dĩ nhiên gặp phải chặn xếp Có chân đảo bá chủ ra tay Trực tiếp giữa đường đánh nát đường hầm hư không Tại chỗ Hồn lạc thiên một đám cường xả ngoại trừ người thiên chủ kia ở ngoài toàn bộ thân vấn Người thiên chủ kia tuy rằng cũng là lượng một cách mạng Nhưng tinh hà chi xa nhưng là bị tiệt đi rồi Cuối cùng nháo đến hiện tại có người nói là chân đảo bá chủ đều là bị chấn động tới không ngừng một hai vị Trong bóng tối lại có mấy người ra tay, đang đại chiến không ngừng. Càng có cái kia hồn lạc thiên lão tổ tông gào thép hốn đồn. Sát ý kinh thiên truy sát cướp hắn dùng để độ kiếp trí bảo người. Thế cuộc thật sống hết sức hốn loạn. Chân đảo bá chủ đều là chiến thành một đoàn. Có người nói khu vực này đã là hóa thành một vùng phế tích. Vốn là nào còn có một canh so sánh thế lực lớn tồn tại Nhưng bây giờ Thế giới kia cũng là bị trực tiếp đánh nổ Ước vạn sinh linh đều là không một may mắn còn sống sót Bất quá tin tức này cùng Đinh Nhạc cũng không có quan hệ gì Hắn chỉ là cười cợt liền bước lên dẫn tới lục tộc đường hầm thư không Chờ Đinh Nhạc mấy người đi ra đường hầm tư không thời điểm Cũng là một phen đầu đau như búa bổ. Từ hư không chi thành đến lục tộc nơi thực sự là quá xa. Không có ai toán quá đến cũng có bao xa. Khả năng cái kia khoảng cách chính là để chân đảo bá chủ vượt qua hư không cũng là cảm giác thấy hơi khó khăn. Bởi vì có người nói này đều đi về lục tộc nơi đường hầm hư không ở thần tôn sơn ra tay xây dựng thời điểm cũng là chân đảo bá chủ tự mình ra tay. Phí hết một phen khí lực mới xây dựng thành. Giống như vậy đường dài đường hầm tư không. Chính là tạo hóa cảnh đều là sẽ cảm giác thấy hơi không thích ứng. Cũng đừng nói đinh nhạc mấy cái hốn nguyên cảnh tu sĩ. Đinh nhạc mới vừa ra tới thì hai mắt đều là có chút mạo kim tinh. Này đường hầm tư không là tư không chi thành bỏ ra rất nhiều sức lực cấu tạo. Tự nhiên. Này điều đường hầm tư không mặc kệ ở đâu một con đều là thuộc về hư không chi thành Đinh nhạc vừa ra tới Cũng là nhìn thấy có tư không chi thành giáp sĩ đang thủ hộ đường hầm hư không Đương nhiên Cũng giới hạn ở đây tư không chi thành chỉ là bảo vệ mình thông đạo Cũng không có ở đây chuyển thế lực Không phải vậy lấy hư không chi thành thế lực cường đại Phỏng trừng toàn bộ lục tộc nơi cũng phải là hư không chi thành Tóa thành này gọi lục thành Cổ lão mà lại bao la hùng vĩ Lịch sử lâu đời Đã từng là lục tộc cùng hư không chi thành dùng để giao lưu thành trì Bất quá bởi vì liên tiếp đường hầm hư không Cho nên lúc ban đầu lục tộc cũng chưa hề đem tóa thành trì này đặt ở lục tộc đại địa bên trong Mà là đặt ở lục tục đại địa ở ngoài hốn đồn bên trong Bất quá cũng bởi vậy tòa thành này cũng tránh được cái kia một kiếp Mà theo thời gian trôi qua Tòa này lục thành tuy rằng còn gọi làm lục thành Nhưng cũng trong này sớm sẽ không có lục tục người chủ đạo Nơi này như long hốn tạp Hốn loạn cực kỳ Là rất nhiều thế lực đan dệt địa phương Này đã thành một tòa hốn loạn chi thành Bốn cái hốn nguyên cảnh tu sĩ Bảo vệ đường hầm tư không tư không chi thành giáp sĩ Nhìn thấy đinh nhạc bốn người Có một người cao mày Mở miệng nhắc nhở nói rằng Bốn vị đảo hữu Này lục thành gần nhất càng ngày càng rối loạn Cẩn thận một chút Đa tạ đảo hữu nhắc nhở Đinh nhạc quý trào nói nhân cơ hội tiến lên trò chuyện một thoáng Vì kia giáp sĩ cũng cũng là tốt bụng Đối với đinh nhạc cũng là tỉ mỉ nói rồi một thoáng này lục thành bây giờ tình huống Để đinh nhạc trong lòng cũng có chút để Trước đây cũng tạm được Tuy rằng loạn nhưng cũng không có loạn đi nơi nào Nhưng bây giờ lục tộc nơi đang muốn diễn biến thành một chỗ hung địa Càng ngày càng nguy hiểm Bây giờ trong thành này Rất nhiều thiết lực đều là có muốn bỏ chạy dự đỉnh Nhưng bọn họ cũng không cam lòng Đang chuẩn bị triệt trước khi đi cuối cùng mò một cách đây Vì lẽ đó Mấy ngày nay Trong thành này cường giả không chỉ có không có ít Trái lại lại nhiều hơn một chút Các ngươi tù vi tuy rằng không yếu Nhưng thế đơn lực bạc Hay là muốn cẩn trọng một chút Ngày lộ thành bên trong tán tu dễ dàng nhất chịu thiện